Yên nhìa xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Y như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết với chương 29 Trở về Himenhoek Meggie chờ đợi và hy vọng Cầu xin Chúa ban cho một đứa con Một đứa con là giải quyết tất cả Lời cầu nguyện có kết quả Khi Meggie báo cho anh và Louis tin này Cả hai rất vui mừng Nhất là Louis Chính ông đã lo liệu đầy đủ quần áo, tả lót Còn anh thì sửa soạn căn phòng riêng cho đứa bé sẽ chào đời Nhưng thật xui xẻo Trong khi mang thai, sức khỏe của Maggie không được tốt Có thể do thời tiết nóng bức Cũng có thể do buồn lo Maggie không hiểu được tại sao như vậy Tình trạng khó chịu ấy kéo dài cả ngày Không những thế, Maggie còn có dấu hiệu tăng huyết áp Theo bác sĩ Smith, tình trạng của Maggie nguy hiểm. Lúc đầu, ông gợi ý nên đưa nàng vào nằm trong bệnh viện cho đến khi sinh. Nhưng sau đó, nghĩ đến hoàn cảnh sống một mình của Maggie xa chồng và không có bạn bè, nên bác sĩ quyết định để nàng ở lại. Vì như thế, Lovit và anh có thể chăm sóc cho nàng tốt hơn. Ờ, nhưng, nhưng phải ráng gọi ông chồng về thăm cô ấy bác sĩ càng nhằn nói với lưu Louis meggie viết ngay bức thư gửi Luke báo tin nàng đã có thai và như mọi người phụ nữ, nàng tin tưởng rằng dù không muốn nhưng khi có một đứa con thì Luke cũng sẽ hết sức vui nhưng bức thư trả lời của Luke chấm dứt mọi ảo tưởng anh ta giận dữ đối với cá nhân anh ta khi làm cha, nghĩa đơn giản là phải nuôi thêm một miệng ăn thái độ của Luke là viên thuốc đắng mà Meggie vẫn nuốt vì không có sự chọn lựa khác hơn. Maggie cảm thấy mình bệnh hoạn, bất lực và không được thương yêu. Kể cả đứa con đang trong bụng mẹ cũng không thương nàng và nó không hề mong muốn được sinh ra. Maggie nghe bên trong những phản kháng yếu ớt của một con người nhỏ bé tự chối có mặt. Nếu còn sức để chịu đựng một chuyến đi bằng tàu hỏa dài 3.000 cây số Thì Meggie không ngừng do dự trở về với gia đình Cuối tháng 8, 4 tuần trước khi Meggie trút gánh nặng Nàng bắt đầu thù ghét đứa con Mà thoạt đầu nàng đã hết sức mong muốn và chờ đợi Có lúc Meggie nhận ra tất cả chỉ là thảm họa Cố gắng gạt đi lòng tự ái gì hợm của mình Và tìm cách cứu vãn Những gì còn lại của những tan vỡ Cả hai đã lấy nhau Vì những suy nghĩ không đúng Luke nhắm túi tiền của Maggie Còn nàng vì hờn dỗi Vừa muốn thoát khỏi Raph Nhưng đồng thời tìm cách Giữ lại hình ảnh của Raph Nhưng thật ra Trong khi không cảm thấy oán giận Luke Thì càng lúc Meggie càng cảm thấy căm ghét Raff. Mặc dù Raff đã tỏ ra thông cảm và cư xử với nàng đúng hơn lúc nhiều, chưa bao giờ Raff có ý nghĩ làm cho nàng phải nhớ nhung đến ông. Raff chỉ muốn mình được nhìn dưới một góc độ tu sĩ và một người bạn. Ngay cả trong hai lần Raff ôm hôn nàng, trách nhiệm về những cái hôn ấy vẫn thuộc về Meggie. Thế thì tại sao lại hờn giỗi Raff làm gì? Tại sao nàng lại căm ghét Raph chứ không phải Luke? Tại sao lại trách cứ Raph về sự thôi thúc điên rồ đã đẩy nàng đi đến quyết định lấy Luke? Maggie có cảm tưởng nàng đã phản bội chính mình và phản bội với cả Raph. Không thể lấy Raph làm chồng để sống chung và có con với ông ấy thì có sao đâu. Raph trước sau vẫn là con người nàng yêu thương. Đáng lý ra, nàng không nên đi tìm một ai khác thay thế. Dù hiểu ra những sai lầm của mình, Maggie vẫn không xoa dịu được những thương đau. Cuối cùng thì chính lúc. Làm sao nàng có thể vui sướng trong ý nghĩ đứa con ấy, không hề mong muốn được chào đời. Thật tội nghiệp cho đứa bé. Có thể khi ra đời, đứa bé sẽ được thương yêu chỉ vì đó là một con người. Nhưng nếu là con của Raph Thì sẽ thế nào? Chuyện không thể có Raph đã phục vụ cho một thiết chế nhất định Biến con người ông ấy hoàn toàn thuộc về họ Về kể cả cái phần họ không cần đến Đức mẹ đòi hỏi ở Raph một hy sinh cho quyền lực Phủ định và hủy hoại con người của Raph Nhưng thôi, một ngày nào đó Giáo hội sẽ trả giá cho tham vọng của mình Một ngày nào đó Sẽ không còn có những linh mục như Ralph Vì rằng những người này sẽ đánh giá đúng mức tính nam giới của họ Để hiểu rằng điều mà giáo hội đòi hỏi là một sự hy sinh vô ích Không có một chút ý nghĩa nào cả Đột nhiên Maggie đứng lên Đi tới đi lui trong phòng nghỉ Tại đó anh đang đọc một quyển sách cấm của Norman Lindsay Anh hãy hãy gọi bác sĩ Miss Smith em em sắp sinh Chú ơi em hãy lên nằm ngay ở phòng hai vợ chồng chị bác sĩ Smith đến trên chiếc xe cũ kỹ có người nữ hộ sinh đi theo bác sĩ Smith nói chị có báo cho ông chồng hay chưa vừa bước lên bậc thềm bác sĩ Smith vừa hỏi anh À, tôi, tôi đã đánh điện cho anh ấy Maggie đang nằm trong phòng của tôi Ở đó rộng rãi hơn Anh khập khiển đi theo bác sĩ vào phòng Maggie nằm trên giường Mắt mở to Và không thấy có dấu hiệu đau đớn nào Ngoài trừ hai bàn tay bị giật Và thân người co rút lại Nàng ráng ngước nhìn anh mỉm cười Anh nhận thấy trong đôi mắt nhìn Chứa đựng sự sợ hãi Em... Em rất vui mừng được ở lại nhà, Meggie nói. Mẹ em chưa bao giờ đến bệnh viện để sinh. Em có nghe ba em kể, mẹ em đã quá đau đớn khi sinh họ Nhưng rồi cũng vẫn vượt qua cái chết. Nhất định em cũng thế, phụ nữ dòng họ liệt đi, chịu đau rất giỏi. Vài giờ sau, bác sĩ trở ra gặp anh ngoài Hiên. Um, cơn đau bụng của cô ấy kéo dài rất lâu Và có khó khăn đấy Thường sinh con đầu lòng đều gặp rắc rối đôi chút Nhưng trong trường hợp này thì nguy hiểm Cô ấy rất cố gắng nhưng vẫn chưa sinh được Ở uh, bệnh viện Kent Có thể người ta đã áp dụng thủ thuật mổ để đưa đứa bé ra Nhưng tại đây thì không thể làm được Chính cô ấy phải đưa đứa bé ra một mình Meggie vẫn tỉnh đấy chứ. Dừng. Một cô gái rất dũng cảm, không một tiếng rên. À, theo kinh nghiệm của tôi, những người phụ nữ dũng cảm nhất thường lại sinh nở khó khăn nhất. Cô ấy luôn miệng hỏi tôi Ralph đã tới chưa. Tôi phải nói dối với cô ta rằng nước sông Johnston dâng lên rất cao, chưa qua được. Nhưng à, hình như chồng của ai cô ấy tên Luke cơ mà dân đúng thế. À, thế thì, có lẽ vì thế mà cô ấy luôn uh, hỏi đến Raph. Lúc uh, không mang lại cho cô ấy sự ăn ủi phải không? <cười> Đó là một thằng không ra dị. Anh đứng nghiêng người, hai tay nắm chặt lan can. Một chiếc xe taxi vừa tách khỏi con lộ Danny rẽ vào con đường đến Himenhoek. Con mắt rất tỏ của anh giúp chị nhận ra ở băng sau xe là một người đàn ông tóc đen. Chị kêu lên mừng rỡ. Tôi tôi không tin vào mắt mình, nhưng hình như lúc đã nhớ ra rằng hắn có một người vợ. Bác sĩ Smith nói. À, tốt hơn hết là tôi nên trở lên phòng với Maggie à, để cho chị đối đầu với hắn, anh. Tôi sẽ không nói gì hết với Meggie đề phòng trường hợp không phải chồng cô ấy. Còn nếu đúng thật là Luke, chỉ rót cho hắn một tách trà. Còn rượu thì dành lại sau, rồi hắn sẽ cần đến. Chiếc taxi dừng lại. Trước sự kinh ngạc của anh, anh tài xế mở cửa và vội vàng vòng mở cửa xe sau để người khách bước xuống. Joe Castitione, chủ nhân chiếc xe taxi duy nhất ở Danny Ít khi tỏ ra lịch sự như thế Thưa đức cha Đã đến Hiemenhoek Anh ta vừa nói vừa rạp người xuống Một người đàn ông mặc áo thụn Dài đen với thắt lưng màu đỏ thắm Bước ra Đúng lúc người này quay mặt lại Anh hoa mắt lên Trong một giây phút tưởng rằng Cái anh chàng lúc đang bày một trò gì đó Đùa với mình Nhưng chị nhận ra ngay Con người này hoàn toàn khác Luke Lớn hơn Luke ít nhất 10 tuổi à, Xin lỗi Có phải bà Miller? Người khách hỏi với nụ cười Trên môi Cái nhìn thật sáng và xa xôi À dân Tôi là anh Miller à, Tôi xin được tự giới thiệu Tổng giám mục Raph Khâm mạng tòa thánh tại Úc Tôi được biết có một phụ nữ bà Luc O'Neill hiện ở nhà bà. dân thưa ông, Raff, có phải chính Raff mà Meggie đã gọi tên? À, tôi tôi là một trong những người bạn thân nhất của bà Luc. tôi có thể gặp bà Luc O'Neill được không thưa bà? À, thưa tôi tôi tin rằng chị Luc sẽ rất vui mừng tổng giám mục. Uh, trong hoàn cảnh bình thường hơn thì uh, uh, nhưng lúc này Meggie đang sắp sửa sinh và và chị ấy đang trải qua một cơn đau dữ dội. Tôi biết trước có chuyện gì đó không lành. Ông kêu lên. Tôi linh cảm điều đó từ lâu và gần đây sự lo âu của tôi trở thành một thứ ám ảnh. Tôi phải đến tận nơi và nhìn tận mắt. Ờ, tôi tôi xin bà cho tôi được đến bên chị ấy. Nếu chị ấy cần lại một lý do Bà cứ nói tôi là tu sĩ Anh không hề có ý định cấm đoán Vị tổng giám mục vào phòng của Maggie à, Thưa Đức cha, Xin Đức cha đi theo tôi Raph đi ngang qua vị bác sĩ Và người nữ hậu sinh như không hề nhìn thấy họ Đến quỳ gối bên giường Đưa tay về hướng Maggie Maggie Maggie vượt thoát ra khỏi cơn ác mộng mà nàng đang vật lộn Và nhìn nhận ra gương mặt thương yêu đang cúi sát xuống mặt mình Tóc đen và dày với hai chùm màu trắng hai bên thái dương nổi bật lên trong ánh sáng lờ mờ Những nét thanh tú và quý phái hơi khắc khổ biểu hiện rõ hơn tính kiên nhẫn Và đôi mắt xanh đắm chìm trong mắt nàng tràn đầy tình yêu nóng bỏng và chờ đợi Làm sao Meggie lại có thể lầm lẫn Luke với Raph? Không một ai hoàn toàn giống như chàng, không ai khác có thể thuộc về nàng. Meggie đã phản bội lại điều mà nàng đã cảm nhận ở Raph. Luke là cái bề đục của tấm gương, còn Raph rực sáng như mặt trời và đồng thời lại rất xa xôi. Trời ơi, sung sướng làm sao khi được nhìn thấy Raph? Đức cha ơi, hãy giúp con, nàng nói. Raph cặp tay meggie hồn say đắm, rồi áp bàn tay ấy vào má mình. Bao giờ, cha cũng sẵn sàng, con biết điều đó, meggie của cha. Hãy cậu nguyện cho con, và đứa bé. Nếu có một ai đó có thể cứu con, và con của con, thì người đó chính là Đức cha. Đức cha gần chúa hơn chúng con rất nhiều. Không ai ghét chúng con. Chưa bao giờ có ai ghét chúng con. Kể cả đức cha cũng thế. Lúc, lúc đâu rồi. Con không biết. Giờ cũng chẳng cần đến anh ta. Meggie nhắm mắt lại. Những ngón tay vẫn bám chặt vào tay của Raph. Nhất định không buông tha. Nhưng bác sĩ đã đến vỗ nhẹ lên vai của Raph. Uh, thưa thưa đức cha tôi nghĩ đã đến lúc uh, đức cha phải rời phòng này nhưng nếu sự sống còn của người này bị đe dọa bác sĩ sẽ gọi tôi chứ uh, tôi tôi sẽ gọi ngay raf cùng anh đi ra khỏi phòng lúc về từ vườn mía về anh tỏ ra hiểu biết hơn vợ quỳ một gối xuống đất và hôn chiếc nhẫn của đức khâm mạng như thế ngài là raf An chống nạnh dựa vào một cái bàn làm bằng tre hỏi: Vâng, tôi là Raff. Từ khi Meggie rơi vào những cơn đau, cô ấy cứ gọi một người nào đó tên Raff không dứt. Thú thật lúc ấy tôi rất tò mò. Tôi nhớ rất rõ trước đây cô ấy chưa bao giờ đề cập đến cái tên Raff lần nào. Trong trường hợp nào đức cha đã quen biết Meggie? Dạ, dạ, dạ bao lâu rồi? Tôi biết Meggie cô ấy khi cô ấy mới 10 tuổi. Chỉ ít ngày sau khi cô ấy đáp tàu từ Tân Tây Lạng đến Úc. nói cho đúng tôi có thể khẳng định tôi đã biết Meggie qua những cơn bão lục hoa hoang những lúc xúc cảm tột đỉnh đi qua cái sống và cái chết. Tóm lại Tất cả những gì mà chúng tôi đều phải chịu đựng. Meggie là tấm gương mà tôi bắt buộc phải nhìn vào đó để thấy thân phận của con người tôi. Ngài, ngài yêu Meggie, Anne buông câu ấy với giọng ngạc nhiên. Mãi mãi giận thế. <cười> Một bi kịch cho cả hai. Tôi mong rằng chỉ là bi kịch cho tôi. Chị hãy kể cho tôi nghe về cô ấy Chuyện gì đã xảy ra từ khi cô ấy lấy chồng Nhiều năm rồi Tôi đã không gặp lại cô ấy Nhưng tôi luôn có những lo âu về Maggie Nghe xong câu chuyện Ralph thở dài nhìn cây cọ đông đưa theo gió Rồi nói thì thì chúng ta phải giúp Maggie Vì Luke đã chối từ Nếu thật sự Luke bỏ rời Maggie thì cô ấy sẽ được yên thân hơn khi về ở Rokhetta. Tôi biết hai anh chị không muốn mất Mekie, nhưng hãy vì Mekie mà thuyết phục cô ấy về với gia đình. Ngày khi trở về Sydney, tôi sẽ gửi một ngân phiếu cho hai anh chị nhờ trao lại cho Mekie, như thế tránh cho cô ấy bị khó chịu vì tiếc tiền của anh mình. Một khi trở về nhà, Cô ấy muốn giải thích với gia đình thế nào tùy ý. Cầu chúa, đứa bé được sinh ra nhanh chóng. Thế nhưng, đứa bé chỉ ra đời 24 giờ sau, lúc Maggie đã hoàn toàn kiệt sức và đã chịu đựng tận cùng đau đớn. Đứa bé, con gái, thật nhỏ bé và yếu đuối, làm cho tổng giám mục cảm thấy đau nhói trong lòng. Maggie, Maggie của ta... Maggie đau khổ bị giày dò Ta mãi yêu em Nhưng nhưng ta không thể cho em điều mà Luke đã cho em Kể cả cái thân xác bị cấm đoán này Khi chỉ còn lại hai người, Ralph hỏi Maggie Em đã đặt cho con tên gì? Justin Một cái tên rất đẹp Nhưng tại sao em chọn tên đó? em đã đọc thấy đâu đó mà em rất thích. Em có vui sướng khi có còn không, Meggy? Trên gương mặt mệt mỏi của Meggy chỉ còn đôi mắt là sống động, dịu dàng chứa đựng một thứ ánh sáng phớt đục không hận thù nhưng cũng không có tình yêu. Có chứ. Em rất sung sướng Có đứa con này Dân, em rất vui sướng Vì em đã làm tất cả để có nó Nhưng trong khi em mang nó trong bụng Em không cảm thấy chút gì là vì nó Và nó cũng không cần em Em không tin rằng Justin thật sự thuộc về em Cũng không thuộc về Luke hay bất cứ ai Một hồi lâu, Ralph nói Anh... Anh phải đi, Maggie à? Raph nói nhỏ Đôi mắt màu nâu đanh lại sáng lên Nàng biểu môi chua chát Em... Đã chờ đợi trước điều đó Thật kỳ lạ Hình như những người đàn ông dính dấp đến cuộc đời em Đều luôn luôn như thế Raph nghe đau cả lòng Đừng chua cay, Maggie Anh không ra đi để lại em Trong một tình trạng như thế này Dù đã xảy ra chuyện gì cho em Trong quá khứ Em luôn giữ sự dịu dàng Đó là điều quý nhất em đối với anh Đừng thay đổi Không nên trở thành sắc đá Vì tất cả những gì Em đã phải chịu đựng Anh thật đau xót Khi nghĩ đến chuyện lúc Không màn đến đây Nhưng em cũng đừng đánh mất đi Sự dịu dàng đó Nếu không, em không còn là Maggie của anh. Nàng tiếp tục nhìn Raph, thiết tha lẫn cả sự oán giận. Không đâu Raph, em giang anh. Em không phải là Maggie của anh đâu. Em chưa bao giờ như thế cả. Anh không cần em, và anh đã đẩy em vào tay của R-Luke. Anh coi em là gì? Một thứ nữ thánh. Hay một thứ nữ tụ Này anh nhé Không phải như vậy đâu Em là một con người Như mọi người Và anh đã làm hỏng đời em Trong suốt bao năm qua Em đã yêu anh Và không chấp nhận ai khác Ngoài anh Em đã chờ đợi Em đã làm mọi cách Để quên anh đi Cuối cùng Em đã lấy một người chồng Mà em tưởng rằng có phần nào đó giống anh Nhưng rồi anh ta cũng chẳng mà Chẳng cần đến em Em có đòi hỏi quá đáng chẳng Với một người đàn ông Mà mình muốn được yêu thương Lúc không xấu xa đâu Cũng không đáng ghét Thật ra anh ta chỉ là một người đàn ông Các anh đều như thế Những con bướm to, đầy lông lá Đang bị ngọn lửa quái lạ Khuất xa một tấm kiến trong suốt thu hút Mà các anh không hề thấy Nếu cuối cùng Các anh tìm được con đường Vào tận nơi Các anh sẽ đâm đầu vào ngọn lửa Té xuống, chết thiêu Trong khi đó Thì ngoài kia Trong cái mát dịu dàng Cũng hằng đêm có đủ tất cả các thứ để nuôi sống các anh có tình yêu và những con bướm nhỏ nhưng đàn ông các anh có thấy cái đó không có muốn điều đó không không các anh quay trở lại với ngọn lửa các anh cứ đâm đầu vào đó cho đến khi bị chết cháy và chết đi Raph không biết trả lời thế nào với Meggie. Bởi rằng Raph đã khám phá ra một khía cạnh khác thuộc về bản chất của Maggie mà trước đây ông hoàn toàn không biết. Cây đó có từ bao giờ? Phải chăng nó đã hình thành tiếp theo những thất vọng mà nàng đã trải qua sau khi Raph bỏ rơi nàng? Maggie lại có thể thốt ra những điều đó ư? Raph không đủ can đảm để nghe rõ từng lời. Lòng Raph hoang mang, mặc cảm phạm tội xâm chiếm tâm hồn. Em có nhớ qua hồng mà em đã tặng cho anh. vào buổi chiều anh rời khỏi Rogetta. Raph âu yếm hỏi Maggie. Nhưng em còn nhớ. Tiếng nói của nàng mất hẳn sức sống. Ánh mắt mờ đi vì đau buồn. Ánh mắt đó chiếu thẳng vào Raph. Nhưng tâm hồn thì trống rỗng, vô vọng Mắt Maggie lờ đờ như đôi mắt của Fiona mẹ nạn Anh vẫn giữ hoa hồng trong sách kinh của anh Cứ mỗi lần nhìn thấy hoa hồng Là anh nhớ đến em Maggie ơi, anh yêu em Em là đóa hồng của anh Hình ảnh đẹp nhất của con người Và là tâm tưởng của đời anh Đôi môi của Maggie trề ra một lần nữa Mắt long lên giận dữ, có cả sự căm tức. Một hình ảnh, một tâm tưởng, một hình ảnh con người và một tâm tưởng. Giọng nàng treo chọc. nhưng đúng vậy, đó là tất cả những gì mà em có trong mắt anh. Anh đúng là một thằng ngốc lãng mạn và mơ mộng, Raph. Anh không có một ý niệm nào hơn về cuộc sống so với con bướm lao vào ngọn lửa. Không có gì ngạc nhiên khi anh đã chọn làm linh mục. Anh hoàn toàn không có khả năng sống một cuộc sống bình thường. Nếu anh là một người như mọi người, một người như Luke. Anh nói anh yêu em, nhưng không có một ý niệm nào về tình yêu. Anh chỉ nói ra những lời lẽ nghe thật kêu Mà anh học được Em không hiểu nổi Tại sao đàn ông lại không gạt hẳn đàn bà ra khỏi cuộc đời mình đi Khi mà điều đó chính là sự mong muốn của họ Đàn ông các anh nên tìm ra một cách cưới gả với nhau đi Các anh sẽ sống hạnh phúc tuyệt diệu với nhau đấy Maggie, anh vàng em đừng nói nữa Ôi, anh hãy đi đi Em không muốn gặp mặt anh nữa Nhưng anh quên điều này Khi nhắc đến những hoa hồng yêu quý của anh, Raph Những hoa hồng ấy đều có những gai rất dữ Những gai rất nhọn sẽ đâm vào tim anh Raph rời khỏi phòng mà không quay nhìn lại Luke chẳng cần trả lời bức điện của Maggie báo tin anh đã trở thành cha của một đứa con gái nặng 2kg mang tên Justin Luke vẫn theo đuổi cuộc đời rày đây mai đó Nhiều lần Maggie viết thư cho Luke nhưng không được trả lời Luke cũng không về thăm con Đứa bé dần dần mạnh khỏe hơn và đã nhanh chóng vượt qua những thử thách gây go lúc chào đời Vào tháng 4 Justin không còn thường xuyên khóc la như trước đây nữa Và bắt đầu biết vui chơi một mình trong nôi Một hôm đầu tháng 12 Anne tìm gặp Mary Đang ở ngoài hiên Chị ngồi xuống bên cạnh và quan sát Maggie Trời ơi Sao Maggie xanh xao và đờ đẫn thế Ngay cả mái tóc màu vàng hung rực rỡ trước đây Bây giờ cũng ủ rũ Maggie Chị không biết mình làm như thế có đúng không, nhưng việc đã rồi, và chị mong rằng em hãy nghe chị trình bày trước khi trả lời không. Maggie nhìn chiếc cầu vòng trên nền trời xám đục và mỉm cười. <cười> Chuyện gì mà trịnh trọng thế chị, chị cứ nói đi. Lước đi và chị rất lo âu về tình trạng sức khỏe của em. Em chưa bình phục lại sau khi sinh Justin. Trong khi đó mùa mưa sắp đến, chị e ngại sức khỏe của em mỗi ngày sẽ tệ hơn, em không ăn và mỗi ngày một thêm gầy. Chị lo rằng thời tiết ở đây không phù hợp với em. Do đó, cách đây 15 ngày, chị có viết thư cho một người bạn là chủ hãng du lịch và chị đã đăng ký cho em đi nghỉ. Đừng phản đối vì sợ tốn kém, việc đó không ảnh hưởng gì đến tiền dành dụng của lúc và em. Anh chị đã nhận được một ngân phiếu với một số tiền khá lớn của Tổng giám mục De Picasso gửi cho em và một ngân phiếu khác của Bob, anh trai em gửi. Chị có cảm tưởng là <cười> cả nhà em đang mong đợi em trở về Rogetta. Anh chị đã thuê sẵn một cottage ở đảo Metclocke trong hai tháng, đầu tháng Giêng đến đầu tháng Ba. Luke đi và chị sẽ lánh phần chăm sóc Justin. Cầu vòng đã lặng, mặt trời cũng thế, lại sắp sửa mưa. Chị Anh, nếu không có chị và anh Lutti với bao nhiêu tình cảm mà anh chị dành cho em trong 3 năm qua, có lẽ em đã điên mất rồi, chị biết điều đó mà. Có những đêm em thức dậy và tự hỏi nếu lúc gửi em một nhà nào khác, Gặp những người không tốt Thì em sẽ ra sao Anh chị đã lo lắng cho em hơn cả lúc Mưa đã kéo đến Dép ranh những khu trồng mía Chị nói đúng Em cảm thấy trong người không khỏe meggie nói tiếp Từ khi có Justin Em chưa bao giờ được trở lại như xưa Chị anh ơi Em rất mệt mỏi và chán nản Em không phải là một người mẹ tốt đối với con Mặc dù bổn phận đòi hỏi Chỉ do ý muốn của em Mà nó ra đời Chứ Justin có đòi hỏi điều đó đâu Em đã quá chán nản Vì Luke đã không cho em cơ hội Mang lại hạnh phúc cho anh ấy Luke từ chối sống chung với em Và không để cho em xây dựng một tổ ấm Anh ấy cũng không muốn có con Em không yêu Luke Em chưa bao giờ yêu anh ấy như một người phụ nữ yêu chồng. Rất có thể anh ấy đã đoán biết điều đó ngay lúc đầu. Biết đâu, lúc sẽ hành động khác hơn nếu em yêu thương anh ấy. Vì vậy, làm sao em có thể quán hận lúc được? Em mới là người duy nhất đáng lên án. Tổng giám mục là người em đã yêu, phải không? Dân... Từ cái thợ em còn là một cô bé. Em luôn cư xử tàn nhẫn với Raph mỗi khi ông ấy đến. Tội nghiệp Raph. Em không có quyền cư xử như thế với Raph. Vì rằng chưa bao giờ ông ấy tỏ ra quyến rũ em. Em mong rằng ông ấy sẽ có thời giờ nhận ra rằng sợ dĩ em có thái độ như thế. Vì em bị bệnh, kiệt sức và vô cùng khổ sở. Em chỉ nghĩ đến một điều. Giá như đứa bé đó là con của ông ấy Nhưng thực tế thì không thể xảy ra Không bao giờ có thể xảy ra Trời ơi, thật là bất công. Các mục sư tin lành Có thể lấy vợ Tại sao các linh mục công giáo Lại không? Chị đừng nói với em rằng Các mục sư chăm lo cho con chiên Không tốt bằng các linh mục Em không tin đâu Em đã từng gặp những linh mục không có lòng Và ngược lại những mục sư tuyệt vời Chỉ tại vì linh mục phải sống độc thân Mà em đành xa raf Là một gia đình Xây dựng cuộc đời với một người khác Em thấy cần phải nói với chị điều này Anh Em hành động như thế là một tội lỗi Tội lỗi ấy cũng xấu xa như tội lỗi của raf Nếu không giữ lời khấn của mình nữa Em nghĩ Nó còn hèn hạ hơn Em quán giận giáo hội Lên án tình yêu của em Dành cho Raph Hoặc Raph dành cho em Em hãy đi xa một thời gian Meggie ạ Hãy nghỉ ngơi, ăn ngủ Và đừng rây rứt nữa Mưa đột ngột dừng lại Như nó đã đột ngột trút xuống Mặt trời xuất hiện Cầu vồng lóng lánh Ngọn núi Basler Ferry gần dần dần hiện ra Khoác lên màu áo hoa đến với nền may mỏng như tơ. Em sẽ đi nghỉ, Meggie nói. Em rất mang ơn anh chị đã lo cho em. Nhưng chỉ có tin rằng Justin sẽ không gây phiền hà cho anh chị không? Không đâu. Ludi đã lo trước mọi thứ rồi. Người giúp việc trước của chúng tôi là Anna Maria. Chị ta có một em gái tên là... Anunziata, 15 tuổi Anh Luddy đã gọi Anunziata Đến chăm sóc cho Justin Đảo Mét ở đâu hả chị? Gần đèo Whitsunday Trên cửa con sông Ritz Barrier Reef Ở đó rất yên tĩnh và ấm cúng Chị có cảm tưởng đó là một nơi Dành riêng cho những tuần trăng mật Em có hiểu chị muốn nói gì không? Nhưng mà ở rải rác khắp nơi xuất khuất sau những lùm cây, chứ không phải một khách sạn. Vào thời gian em đi nghỉ, đảo hoàn toàn vắng người. Ngày cuối cùng của năm 1931, Maggie lên tàu hỏa đi Townsville, bắt đầu những ngày nghỉ dễ chịu vì đã trút bỏ được phía sau cái mùi rỉ đường của vùng Danny. Townsville là một vùng dân cư quan trọng nhất ở bắc Queensland, có khoảng vài ngàn dân sống trong những nhà sàn nhỏ bằng gỗ sơn màu trắng. Để đến đảo McClock nơi nghỉ mát sau này, sau khi rời tàu hỏa, còn phải vượt qua một vùng biển. Tàu lướt êm đềm trên mặt nước trong như gương, giữa hai cơn gió xoáy, không khí dịu xuống, biển có vẻ mệt mỏi. Dù mới gần trưa, Maggie đã đi nằm và thiếp đi trong một giấc ngủ không mộng mị cho đến khi người tiếp viên đánh thức nàng dậy. Lúc ấy là 6 giờ sáng hôm sau, anh ta mang vào cho Maggie một tách trà nóng và bánh ngọt. Trên bòn tàu, Maggie đã khám phá một nước Úc mới hoàn toàn khác. Những hòn đảo nhấp nhô trên mặt nước là những đảo sang hô ngầm Một người trong thủy thủ đoàn giải thích như thế với Meggie. Một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn Tàu rẽ sóng từ từ cặp bến Người đàn ông lớn tuổi đứng sẵn chờ Meggie, Giúp nàng mang hành lý lên chiếc ô tô duy nhất hết sức sang trọng của đảo này à, Thưa bà O'Neill, bà đi đường bình yên chứ Ông ta chào Maggie Tôi là Rob Walter Tôi hy vọng rằng ông nhà sẽ đến ngày mai. Ở Metlock vào mùa này không có nhiều người lắm. Đây là một điểm du lịch mùa đông. Đảo rộng 6 km, chiều dài gấp đôi như thế. Xe đi ngang qua một tòa nhà trắng có vẻ hỗn độn. À, đây là cửa hàng lớn ở đảo. Người lái xe giới thiệu với giọng đầy vẻ tự hào như chính mình là ông chủ. À, tôi ở đó với bà chủ. Bà ta sẽ không thích chút nào khi thấy một phụ nữ một mình đến đảo ừ, Tôi đoàn chắc như thế Bà ta cho rằng tôi có thể bị quyến rũ <cười> Rất may là văn phòng du lịch ở đây Có nói rõ là bà đòi hỏi một sự yên tĩnh hoàn toàn Thế là thêm một điều nữa làm cho bà chủ yên tâm Tôi đã chọn cho bà một nhà sàn xa nhất Và không có bóng một người nào ở đó Nếu thích bà có thể đi dạo Không cần mặc quần áo Mà không sợ ai dồm ngó Nếu bà có cần điều chi Bà chỉ nhấc điện thoại lên Và tôi sẽ mang đến ngay cho bà Nhà nghỉ mát này có ba phòng Trước mặt là bãi cát trắng hình dòng cung Hai đầu nhô ra hai mũi nhọn của ngọn đồi Bên trong nhà trang hoàng giản dị Nhưng đầy đủ tiện nghi Một tủ lạnh nhỏ Một điện thoại Và một radio đầy đủ hơn so với Roquetta và Human Hawk <cười> Dĩ nhiên do du khách khách du lịch đến đây thường từ Sydney hoặc Melbourne những tiện nghi tối thiểu như thế không thể thiếu được thưa bà Trong tuần lễ đầu điều quan tâm duy nhất đối với Maggie là ăn và ngủ Bây giờ Maggie mới nhận ra là mình đã thật sự kiệt sức đến mức nào Cứ mỗi lần đặt lưng xuống chiếc giường êm ái. Maggie đã ngủ say liền suốt 10 đến 12 tiếng đồng hồ liên tiếp. Các thức ăn đều ngon miệng. Maggie ăn ngay khi vừa thức dậy. Cả khi xuống bãi biển, nàng cũng mang những trái xoài theo để vừa tắm vừa ăn. Nước không sâu, không một gợn sóng, mặt biển như gương. Chỉ tiếc là nàng không biết lỗi. Sự vắng vẻ Cái cảm giác đối diện với chính mình thật là thiên đàng. Anne nói đúng làm sao? Được sống một mình là sự thoát trần. Một sự thanh thản hoàn toàn. Sự vắng vẻ và đơn độc không hề khiến Meggie cảm thấy nặng nề. Anne, Lutie, Justin và Luke đều không làm cho Meggie nhung nhớ. Và lần đầu tiên trong ba năm, nàng cũng không nhớ Trochetta. Ông già Rolf thì cứ mỗi chiều lái xe ngang, chờ đợi một cái vẫy tay bình yên của Maggie từ trên bao lơn nhà sàn, rồi quay đầu xe lại. Chỉ có một lần, Rolf gọi điện thoại hỏi đến Maggie, cho biết ông ta sẽ tổ chức một chuyến đi dạo trên biển cho một cặp vợ chồng du khách ở đầu kia trên đảo. Ông hỏi Maggie có thích đi cùng không, và nàng đã đồng ý. Chuyến đi đó giúp Maggie khám phá một thế giới thần tiên dưới đáy biển. Nước biển trong đến đổi nàng nhìn rõ từng con cá, những rong biển và màu sắc thật của sang hô. Nghe theo lời khuyên của Roth, Maggie xuống bãi không mặc quần áo. Lúc đầu nàng nhút nhát như con thỏ luôn đánh mùi. Sợ chó rừng đến và chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm Maggie giật mình, vội vàng che thân. Nhưng vài ngày sau, Maggie tỏ ra không còn e thẹn nữa Maggie đã đi lại tự nhiên trên các con đường mòn, dọc bờ biển Hay bị bỏm dưới nước ấm và mặn mà không một mảnh vải che thân Maggie bắt đầu có cảm giác của một con thú được nuôi trong chuồng Này, đột ngột được thả ra giữa một thế giới dễ thương, hiếu khách, thoải mái và đầy ánh sáng mặt trời Giữa một khung cảnh mà Meggie không còn muốn nhớ đến ai Thì nàng không thể quên Raph Raph giống như Chúa Trời Tất cả bắt đầu và kết thúc ở anh ấy Từ ngày Raph quỳ gối xuống đất tại nhà ga Kiều Trong vần sáng của hoàng hôn, hai tay gian ra ôm lấy nàng Lúc ấy nàng đâu có Raph Và dù cho sau này không bao giờ gặp lại Ralph nữa, nàng vẫn tưởng tượng rằng ý nghĩa cuối cùng của nàng trên cõi trần này cũng dành cho Ralph mà thôi. Thật kinh hãi khi nhận ra rằng chỉ có một và luôn luôn một người như thế có vị trí quan trọng trong cuộc đời mình. Maggie đã nói gì với anh rằng đòi hỏi của nàng rất bình thường. Một người chồng, những đứa con... Một gia đình riêng, được yêu một ai đó Như thế, đâu phải là đòi hỏi quá đáng Nói cho cùng, phần đông những người phụ nữ đều có được tất cả những điều như vậy Nhưng với Meggie những ước mong tầm thường ấy lại quá khó khăn Hãy chấp nhận đi, Maggie Cleary on Onyell Người mà nàng muốn là Ralph nhưng nàng sẽ không bao giờ có được. Thế thì với tư cách một người đàn ông, gần như Ralph đã làm mờ đi những người đàn ông khác và làm Meggie không còn có thể yêu ai. Vậy thì chấp nhận cái thực tế đó đi. Chấp nhận rằng người đàn ông, một người nào đó để yêu là không thể có. Chỉ còn có những đứa con là nàng yêu thương và chính từ đấy mà tình yêu sẽ có được. Như thế, có nghĩa một lần nữa phải quay về với Luke và những đứa con của Luke sau này. Ôi, Chúa nhân tự. Không, Chúa không nhân từ. Chúa đã làm gì cho con? Hay chỉ tước đoạt draft của con? Tước đoạt cả cái mà Chúa không cần đến. Giữa Chúa và con, chúng ta không hề đối xử với nhau dịu dàng. Và xin Chúa hiểu cho điều này. Người không làm con sợ như trước đây nữa đâu. Trước kia, con sợ người biết bao, sợ sự trừng phạt. Suốt đời, con luôn đi theo con đường thẳng và hẹp vì sợ người. Nhưng con đã được gì? Bây giờ thì có lẽ không có điều gì làm con bằng lòng hơn là vi phạm các điều răng của người. Người là một kẻ lừa bịp một con quỷ mang lại sợ hãi. Người coi chúng con như những đứa con nít Đem sự trừng phạt để hù dọa Nhưng bây giờ Người không còn làm cho con sợ nữa Vì rằng raf không phải là người con ghét Mà con đã ghét chúa Tất cả là lỗi của người Chứ không phải của raf Anh ấy chỉ sống Trong nỗi sợ hãi người Như con đã từng sống Thế mà anh ấy vẫn yêu người Đó là điều con không thể nào hiểu được Con không tìm thấy ở Chúa điều gì đáng yêu. Thế nhưng, làm sao ta có thể không yêu một người đã yêu thương Chúa? Mình đã thử với tất cả nghị lực, nhưng vẫn cảm thấy không thể nào làm được. Chuyện đó thật như lên cung trăng, và mình đã khóc than để mong có được Raph. Bây giờ thì, mày phải dẹp cái trò khóc lóc đó đi mẹ ghi ạ có thể thôi mày nên bằng lòng với lúc và những đứa con của hắn hoặc nhắm thẳng mục tiêu hoặc bằng mưa mẹo mày hãy rớt lút ra khỏi những cây mía đáng ghét rồi sống như hắn ở một vùng đất nào đó mà cây cối cũng không thể mọc lên mày báo cho giám đốc ngân hàng kia ly quyết định của mày Rằng từ nay Các khoản thu nhập của mày Phải được chuyển vào trương mục của chính mày Và mày dùng tiền đó để mang lại tiện nghi Mang lại sung sướng cho cái gia đình Không có bóng mát của mày Một điều mà lúc Chẳng bao giờ mang đến cho mày được Mày dùng tiền đó Để giáo dục những đứa con của lúc Và bảo đảm Để chúng không bao giờ rơi vào cảnh Thiếu thốn Và như thế Không còn phải thêm gì nữa Maggie à Ta là Maggie O'Neil Chứ không phải Maggie The Picasso Hơn nữa Maggie The Picasso nghe không được thuận tai lắm Đáng lý tôi phải là Megan The Picasso. Nhưng mà tôi vẫn ghét cái tên Megan Ôi Có thể nào tôi chấm dứt được sự nuối tiếc rằng Chúng không phải là những đứa con của Raph Tất cả Vấn đề là ở chỗ đó Phải không Mày hãy luôn luôn lặp lại rằng Cuộc đời của mày thuộc về mày Mẹ kì ô nhau Mày không được làm hỏng nó Bằng cách mơ mộng một người đàn ông Và những đứa con Mà mày không có quyền có được Thế đấy Đã quyết định như thế đấy Tự hành hạ mình với cái quá khứ Cần chôn đi Là việc làm vô ích Duy nhất chỉ có tương lai Và tương lai thuộc về Luke. Những đứa con của Luke, nó không thuộc về Ralph. Ralph là quá khứ. meggie úp mặt xuống cát và khóc. Từ năm lên ba, chưa bao giờ meggie khóc như thế. Hai ngày sau khi meggie lên đường đi nghỉ ở đảo Metluck, Luke ghé Himenhoek trên đường đi nhận việc làm mới ở nhà máy lọc đường Sydney. Đã đến lúc anh phải biết mặt con. Nếu đứa bé là con trai, chắc anh đã về thăm ngay sau khi Meggie sinh. Nhưng anh đã không giấu được sự thất vọng khi biết là con gái. Nếu Meggie nhất định có con, thì ít ra nó phải kế nghiệp anh một ngày nào đó, cai quản trang trại ở Kenuna. Con gái không lợi ích gì cả. Lớn lên theo chồng. Anh bực bội nói với Luke. Tôi chán ngấy khi thấy anh cư xử với vợ như thế. Luke... Anh hãy cư xử như người lớn. Hãy nhận lấy trách nhiệm của mình. Anh có vợ và một đứa con. Anh phải xây dựng cho vợ con anh một mái nhà, làm chồng, làm cha, chứ không thể là kẻ vô tích sự như thế. Tôi sẽ làm những điều đó, tôi sẽ làm, nhưng bây giờ thì chưa được. Tôi phải tiếp tục đốn mía trong vài năm nữa để đề phòng những lúc khó khăn sau này. Ừ, tôi... Không muốn sống nhờ giả vào tiền của Maggie <cười> oh, to, Toàn những chuyện phỉ Anh nói giọng mỉa mai Môi trề ra khinh bỉ Vậy chớ, Không phải anh đã lấy Maggie vì tiền à Gương mặt rám của Luke Đỏ lên Ánh mắt của Luke nhìn nơi khác tránh anh ờ, Tôi nhìn nhận là Đồng tiền có vai trò Nhưng tôi cưới Maggie Vì tôi vừa ý Maggie hơn các cô gái khác vừa ý Nhưng anh có yêu cô ấy không Tình yêu Tình yêu nghĩa là gì Một phát minh của phụ nữ tốt bụng Thế thôi Bây giờ nếu chị đã chấm dứt những lời lẽ dạy dỗ tôi Thì xin chị cho biết Maggie ở đâu Cô ấy không được khỏe Tôi đã gửi cô ấy đi nghỉ ở xa Ồ anh anh đừng có cuốn cuồng lên Không phải với tiền của anh đâu Tôi có dự định thuyết phục anh cùng đi với Maggie Nhưng tôi thấy rằng hoàn toàn vô ích. Ồ, không có chuyện đó. Onnette và tôi đi Sydney ngay chiều tối hôm nay. Anh biến đi ngay lúc. Anh làm tôi chán, phát chán. Anh anh không xứng đáng với những gì anh đang có. Anh cứ quay trở lại với cái thằng bạn bất hủ Onnette của anh, với cây mía và công việc còng lưng của anh. Luke dừng lại ở cửa. À, vợ tôi đặt tên đứa bé là gì nhỉ? Tôi quên mất. Justin, Justin <cười> Cái tên ngu ngốc Anh ta làm bầm và bỏ đi Hôm sau Một chiếc xe hơi kiểu thể thao màu đỏ Tiếng máy nổ ròn Rời đường cái Danny rẽ xuống con đường dốc Chiếc xe loại mới nhất Và đắt tiền Thoạt đầu anh không nhận ra người đàn ông Từ cửa xe bước ra Vì ông ta ăn mặc theo người dân ở Queensland Với chiếc quần tay ngắn Trời ơi Đúng là một mẫu người đàn ông đẹp Anh nghĩ thầm Trong lúc ông ta đang bước lên thềm nhanh nhẹn Mỗi lúc hai bậc thang Nhưng khi đến gần Thì người đàn ông đó không còn trẻ như chị tưởng Hai bên mái tóc đã bạc Mình chưa bao giờ gặp một anh thợ đốn mía đổn dáng như thế này An nghĩ trong bụng Nhưng khi đôi mắt trầm tĩnh và xa xôi ấy nhìn thẳng vào anh Chị mới nhận ra người khách. Trời ơi! Chị kêu lên và đánh rơi chiếc bình sữa của bé Justin. Người đàn ông cúi xuống nhặt bình sữa lên, trao lại cho ảnh và tựa lưng vào bao lưng hiên nhà, đứng đối diện với chị. Ồ, oh, không sao! Người đàn ông nói, núm vú bình sữa chưa chạm đất, uhm, chị có thể tiếp tục cho em bé bú. Đang đói, Justin bắt đầu cười quậy. Anne liền đưa núm vú vào miệng cô bé. À, thật bất ngờ, thưa đức cha. Còn phải thú thật rằng đức cha không giống một chút nào một tổng giám mục mà lâu nay con đã hình dung. Con vẫn tưởng tượng các tổng giám mục là những con người mập mạp đầy đủ. À, trong lúc này, tôi tự coi mình không phải là một tổng giám mục. Tôi chỉ là một tu sĩ đang nghỉ hè. À, cho nên chị có thể gọi tôi bằng Raph à, Có phải đây là con người nhỏ xíu Đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho Meggie Khi tôi đến thăm cô ấy lần trước Chị có thể cho tôi bế cháu một chút được không Raph ngồi vào chiếc ghế bành bên cạnh anh Bế đứa bé Và nâng bình sữa cho nó bú Chân gác chéo thành một Một cách thông dông Cuối cùng Meggie đặt cho nó tên Justin. Thưa dân Một cái tên đẹp Chúa ơi, nhìn xem màu tóc của cô bé Đúng là màu tóc của ông ngoại nó Maggie cũng bảo thế Như tán đồng nhận xét của Ralph Justin nhoảng cười Một lát sau, cô bé ngủ ngon Ờ, Maggie đâu rồi? Ralph hỏi Hiện cô ấy không có ở đây Cô ấy không hồi sức được sau khi sinh Và mùa mưa lại đến Càng hại cho sức khỏe Lucy và con đã gửi cô ấy đi nghỉ Hai tháng Maggie sẽ trở về vào đầu tháng 3 Trong bảy tuần nữa Ralph thở dài Đây là lần thứ hai Tôi đến để giả từ meggie Mà không gặp cô ấy Đức cha sẽ đi đâu Đi là ạ Về chicken Đức hồng y đi continue versus giữ nhiệm vụ của Đức đồng hồng y Monteverdi mới mất. Tôn trọng lời hứa của mình, đức trà đã yêu cầu tôi phụ tá cho ngài. Đây là một vinh dự lớn. Tôi không thể từ chối. Dừng một lúc, Frapp hỏi với giọng bình thường: um, Hiện cô ấy ở đâu? Meggy mướn một nhà sàn ở đó, Metluk. Ở đâu vậy? Đảo Metlock, gần eo biển Whitsunday, một nơi yên tĩnh. Trong căn trong năm cứ vào mùa này, đảo hoàn toàn vắng người. Đức cha đừng ngại chi hết, đức cha không gặp ai đâu. À, rất an tâm, Raph vừa lắm bẩm và nhẹ nhàng trao Justin còn ngủ cho anh. À, cảm ơn chị, chị hoàn toàn hiểu lầm, tôi chỉ muốn gặp Maggie. Ngoài ra không có mục đích nào khác. Um, không bao giờ tôi để Meggie liên lụy vào bất cứ chuyện gì, hoặc để một sự đe dọa nào có thể làm hại linh hồn trong sáng và bất tử của cô ấy. Nhưng linh hồn của Đức Cha thì sao? Trong hoàn cảnh này, con nghĩ Đức Cha nên đến đó với cái tên Luke O'Neill, ở đó người ta đang chờ đợi hắn đến. Như thế, Đức cha có thể an tâm rằng cả Meggie và Đức cha không ai có thể bị hoan ố vì một vụ Sicandan. Nhưng nhưng nếu Luke xuất hiện, không thể có chuyện đó, hắn đã đi Sydney 3 tháng 3 mới trở về. Con là người duy nhất có thể nói cho hắn biết Meggie đang ở Melloch. Nhưng nhưng con đã không nói gì với hắn. Thưa Đức cha,